Trạch Thiên Ký Miêu Nị Quyển 3 chương 17 tiếng chuông vang báo hiệu về nhà G Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i A Khu sử đại điện rất an tĩnh Lạc lạc vẫn ở nguyên chỗ không đến cùng Giáo hoàng lặng lặng nhìn Trần Trường Sinh Nói nướng là cách nhìn đối với thế giới Như vậy chỉ có thể bởi vì thế giới mà thay đổi Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút Nói ta vẫn không hiểu Giáo hoàng bình tĩnh nói ngươi không cần phải hiểu Những lão nhân như chúng ta Trải qua mưa gió quá nhiều Nhìn thấy mặt trời mọc mặt trời lạng quá nhiều Đối với rất nhiều chuyện đã trở thành chết lặng Thường thường phương thức đối đãi với thế giới đã không còn thú vị. Chúng ta không ngần ngại sử dụng một chút thủ đoạn không hề đẹp mắt, thậm chí làm một chút chuyện trái lương tâm. Nhưng thường thường, chúng ta làm như vậy, không phải muốn giữ được thứ gì, mà là bởi vì chúng ta nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình. Trách nhiệm? Trần Trường xin hỏi. Đúng vậy, sống càng lâu, trách nhiệm càng lớn Giáo hoàng nói trách nhiệm của chúng ta đối với thế giới này Theo thời gian dần trôi không ngừng trở nên trầm trọng Chúng ta có trách nhiệm vì nhân loại mưu cầu tương lai tốt đẹp hơn Vì thế chúng ta có thể gánh chịu tiếng xấu Có thể không tiếc giá nào Năm đó ta với người của lão sư là địch Hiện tại ta cùng với nương nương là địch Cũng đều là đạo lý này Nói xong câu đó, giáo hoàng hướng đi tới sâu trong đại điện Sau đó không còn xuất hiện nữa Trần Trường Sinh cùng lạc lạc rời khỏi đại điện Đi xuống thềm đá, đi tới trước phiến rừng phong ngoài giáo khu sử Mùa xuân rừng phong xanh mướp Nhưng lúc hoàng hôn đã trở thành màu đỏ Lúc này trong màn đêm Lại trở thành một mảnh màu đen Thì ra nếu nói nhan sắc cũng là do thiên địa nhộn lên Không bao lâu trong điện vang lên tiếng chuông trầm trọng Lê Cung cũng vang lên tiếng chuông Tiếng chuông vang lên đó là báo hiệu về nhà Trong điển tịch của quốc giáo Vẫn cho rằng người chết không như đèn tắt Nhưng linh hồn cũng sẽ không ở lại thế gian Mà sẽ trở về tinh hải Đại dương tinh thần trong bầu trời đêm Là thần quốc, là thiên đường, còn là cố hương vĩnh Hằng Linh hồn của Mai Lý Sa Đại chủ giáo Ở trong thời khắc tiếng chuông vang lên Bình tĩnh rời đi nhân thế Thần hồn quy kịch về tinh hải Không có âm mưu gì Cũng không có kết cục hùng vĩ mà mỹ lệ Chỉ là bình tĩnh tầm thường theo quy luật sinh mệnh rời đi Tựa như rất nhiều lão nhân bình thường khác Nhưng dù sao hắn không phải là lão nhân bình thường Hắn là thánh đường đại chủ giáo tư lịch dài nhất Địa vị tối cao của quốc giáo Hắn từng gặp ba đời giáo hoàng Bốn đời thánh nữ Từng gặp Thái Tôn Hoàng đế Từng gặp Chu Độc Phu Từng gặp Trần Huyền Bá Từng gặp Vương Chi Sát Từng thấy sống và chết trong Bách Thảo Viên Từng thấy máu và lửa trong Quốc giáo học viện Hắn từng thấy vô số năm tháng Biết vô số bí mật Mà những năm tháng cùng bí mật này sẽ theo hắn rời đi mà cùng bị chôn vùi Nghe tiếng chuông, trần trường sinh ngẫm đầu nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy tinh thần theo gió chập trần đung đưa lá cây làm cho ngăn cát. Hắn không biết mệnh tinh của giáo chủ đại nhân là viên tinh thần nào, càng không nhìn thấy. Nhưng hắn biết, viên tinh thần này thời khắc này sẽ tắt dần. Nếu như nói tử vong thật sự là linh hồn trở về tinh hải Vậy tại sao viên tinh thần này lại tắt Tiếng chuông vẫn kéo dài Không ngừng có liễn từ khắp nơi trong kinh đô tới giáo khu sử Các đại nhân vật vội vã tự mình tới để diễn tả niềm thương nhớ Trần Trường Sinh đứng trong rừng cây Nhìn những hình ảnh này Không nói gì hắn thấy được thiên hải gia gia chủ Thấy được tiết tỉnh xuyên Thấy được mạc vũ Thấy được trần lư vương cố nén nước mắt Thấy được từ thế trước Hắn không muốn gặp những người này Cùng lạc lạc nắm tay xuyên qua rừng cây Đi tới trên đường cái tương đối yên lặng Cùng nhau trở về quốc giáo học viện Đây là sau thời gian rất lâu Lần đầu tiên lạc lạc qua đêm ở quốc giáo học viện Kim Ngọc Luật vẫn luôn đi theo Biết tình huống tối nay khá đặc thù Không nói điều gì Trần Trường Sinh mang theo nàng đi thẳng tới ven hồ Trèo lên đại dông thụ sống vai ngồi Nhìn tinh thần trên trời cùng trong nước Nhẹ nhàng nói chuyện Hắn nói rất nhiều chuyện Chuyện ở Tây Trữ Trấn Chuyện trong Chu Viên Trên đường Nam Quy phát sinh vô cùng nhiều chuyện hắn cho là hiểm ác máu tanh tàn khốc Hắn lần trước không nói với nàng Tối nay đã nói tất cả Lạc lạc an tĩnh lắng nghe không có nói gì Trưởng thành thật sự là một chuyện rất khó khăn Bởi vì rất khó nắm bắt chính xác cường độ Trái cây chín quá Cũng rất dễ dàng rửa nát Trần Trường Sinh nói ta vẫn kiên trì cho rằng sống không phải là chiến đấu Nói xong câu đó Hắn để cho lạc lạc đi ngủ Chính mình tiếp tục ngồi trên đại dòng thụ Nghĩ tới một ít chuyện Tô Ly đã dạy hắn ba kiếm Tụi kiếm rất cường đại Các loại tính toán thô diễn Đó là chiến đấu Nhiên kiếm rất cường đại Thiêu đốt sinh mệnh Đó là chiến đấu Nhưng hắn thích nhất vẫn là bộn kiếm Bởi vì bộn kiếm cần là dụng khí Hơn nữa không phải là chiến đấu Hắn chỉ muốn sống Cho tới bây giờ đều không muốn chiến đấu Hắn không thích chiến đấu Nhưng sống, có đôi khi lại không thể tránh khỏi chiến đấu. Nhất là thời điểm ngươi cần gánh vác trách nhiệm. Cho đến hiện tại, hắn cũng không biết trách nhiệm mà Mai Lý Sa Đại Chủ Giáo muốn gánh chịu là cái gì. Nhưng hắn lĩnh ngộ được loại thái độ này. Hắn ở trên đại dòng thủ nhắm mắt lại, nhưng một đêm không ngủ. Sáng sớm 5 giờ. Hắn mở mắt như mỗi ngày bình thường, chẳng qua trong đôi mắt hiện đầy tia máu Hắn hiếp sâu 5 lần, tỉnh tâm minh ý Treo xuống đi dạo một vòng ven hồ Vương vai co dụi thân thể hơi nhức mỏi Ở phòng bếp ăn hai chén cháo do hiên viên phá nấu Còn phá lệ ăn nửa cái hộp vịt muối Hôm nay sẽ có rất nhiều người tới giáo khu sử để phóng viến, người đại biểu quốc giáo học viện để đi. Hắn nói với Lạc Lạc, Lạc Lạc nghĩ tới cuộc chiến đấu hôm nay. Có chút không muốn rời đi, nhưng không dám cãi lại trần trường sinh. Chỉ có thể ngật đầu, nắng sớm dần tan. Phía ngoài bách hoa hạng dần dần trở nên náo nhiệt. Phía dưới mái che nắng tạm thời xây dựng đã ngồi đầy người Vị trí tốt nhất không thuộc về đại nhân vật có quyền lực cao nhất Mà là thuộc về họa sĩ cùng người kể chuyện của Tứ Đại Phường Bọn họ phải chịu trách nhiệm đem tất cả chi tiết của cuộc chiến đấu hôm nay sao chép lại Sau đó truyền khắc cả kinh đô cùng với toàn bộ đại luật Chúa Tự Hoàng đã đến Đứng trước cửa quốc giáo học viện tâm tình có chút tiếc nuối Lấy tu vi tụ tinh cảnh tới khiêu chiến một thiếu niên thôn u cảnh Thấy thế nào đều có chút mất mặt Nhưng đối với Phương dù sao cũng là viện trưởng quốc giáo học viện Cho nên hắn cho rằng cuộc chiến đấu hôm nay Chắc chắn làm cho thanh danh của mình tăng lên rất nhiều Không dám nói tăng lên bao nhiêu ở tiêu giao bản Nhưng ít ra có thể làm cho nhiều người hơn biết tên của mình Là một vị khách khanh, danh khí thường thường là thứ còn quan trọng hơn thực lực Muốn thông qua trận chiến này để cho danh tiếng càng thêm vang dội Hắn cần người xem Nhất là những người xem rất có lực lượng Mà không phải họa sĩ cùng người kể chuyện Tiếc nuối chính là Mai Lý Sa Đại Chủ Giáo đêm qua vừa chết Đại nhân vật vốn có thể xuất hiện Cũng sẽ đi giáo khu sử phốn biến Cho nên hắn cảm thấy có chút tiếc nuối Thậm chí có chút căm tức người chết lúc nào cũng được Cần gì phải chết lúc này Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif